các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 888. La trình nhắm mắt, toàn bộ ý niệm của anh hòa vào dòng xoáy hỗn độn. Khoảnh khắc ấy, không còn khái niệm về vật chất hay không gian, thời gian hay ánh sáng. Chỉ còn một sự tồn tại thuần túy, một ý chí sắc bén như lưỡi dao, tự mình định vị giữa vô biên vô tận. Hỗn độn không phải là khoảng không vô nghĩa, mà là một tấm màn đen đặc chứa đựng toàn bộ tiềm năng của vạn vật chưa thành hình và đồng thời là nơi ghi khắc sâu nhất những quy tắc nguyên thủy, những định luật bất di bất dịch của thiên đạo. Thiên đạo không còn là một thực thể có hình hài cụ thể, mà là một khối ý thức khổng lồ, một ma trận của mọi quy tắc, mọi nhân quả, mọi định mệnh đã và đang định hình vũ trụ. Nó không giao tiếp bằng lời, mà bằng một cảm giác áp đảo, một sự chắc chắn tuyệt đối về sự tồn tại của chính nó. La Trinh cảm nhận được sự đè nén đó, Như thể hàng tỷ tỷ thế giới đang cùng lúc khẳng định rằng ở đây là cách mọi thứ phải diễn ra. Đây là sự thật duy nhất. Mỗi hạt bụi trong hỗn độn, mỗi gận sóng năng lượng vô hình dường như đều thì thầm những lời của thiên đạo ở ngươi là dị số, là sai lầm. Hãy trở về với dòng chảy, trở về với trật tự. Ngươi không thể thay đổi những gì đã được định đoạt. Đó không phải là một lời đe dọa mà là một sự khẳng định chân lý đến mức không thể nghi ngờ. một lời mời gọi quay trở lại với sự an bài, với cái ghê là y vĩnh cửu. Nhưng ý niệm của La Chinh, hạt giống nghịch đạo mà anh đã gieo trồng và nuôi dưỡng qua vô vàn gian nan, đã đủ mạnh mẽ để không bị nghiền nát. Anh không chống đối thiên đạo bằng cách phủ nhận nó. Anh chống đối bằng cách đề xuất một khả năng khác, một sự e có thể là. Bên trong dòng xoáy hỗn độn, La Chinh không thi triển thần thông, không vung quyền pháp. Anh chỉ đơn giản là tồn tại với một ý chí khác biệt. Ý chí của anh, nghịch đạo, không phải là một lực phá hủy, mà là một lực biến đổi. Nó như một hạt cát nhỏ bé nhưng cứng rắn, cố gắng làm biến dạng dòng chảy của một con sông vĩ đại. Dần dần, ý niệm của anh bắt đầu tạo ra những gợn sóng vi tế trong tấm màn thiên đạo. Thiên đạo phản ứng. Nó không tức giận hay hoảng sợ. Nó chỉ đơn giản là tự tự điều chỉnh. Những gợn sóng do nghịch đạo tạo ra bị thiên đạo hấp thụ, bị bẻ cong, bị đồng hóa trở lại thành trật tự đã định. La Trinh cảm thấy như mình đang cố gắng viết một câu chữ lên mặt nước, chỉ để thấy câu chữ đó tan biến ngay lập tức, không để lại dấu vết. Tuy nhiên, La Trinh không nản lòng. Anh đã trải qua quá nhiều thất bại, quá nhiều sự run bỏ, để rồi nhận ra rằng sức mạnh thật sự không nằm ở việc dễ dàng đạt được thành công, mà ở việc kiên trì đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Mỗi thất bại chỉ là một bước để anh hiểu rõ hơn về đối thủ, về bản chất của thiên đạo. anh nhận ra rằng thiên đạo không chỉ là một tập hợp các quy tắc, mà là một dòng chảy ký ức vô tận, ghi lại mọi sự kiện, mọi lựa chọn, mọi hậu quả từ thuở khai thiên lập địa. Nó là tổng hòa của mọi ghi là, ê e mọi gây e đã là và mọi e sẽ là e nếu không có sự can thiệp. Để bao bọc, dung hợp và biến đổi nó, anh không thể chỉ chống lại, mà phải hiểu nó, phải trở thành một phần của nó, nhưng là một phần khác biệt. La Trinh mở rộng ý niệm của mình ra xa hơn, không còn chỉ là một điểm đối kháng mà là một mạng lưới. Anh không cố gắng đột thủng thiên đạo, mà cố gắng len lỏi vào từng kẽ hở, từng mạch chảy của nó. Anh tìm kiếm những điểm yếu, những mâu thuẫn ẩn sâu trong sự hoàn hảo bề ngoài của thiên đạo. Và anh tìm thấy chúng. Thiên đạo, dù là chân lý tối thượng, vẫn được xây dựng trên nền tảng của các quy luật. Mà quy luật, dù hoàn hảo đến đâu, vẫn có giới hạn. Nó là hệ thống, và bất kỳ hệ thống nào cũng có sơ hở. Đặc biệt là khi nó phải đối mặt với một biến số không thể dự đoán, ý chí tự do. Mỗi khi La Trinh tìm thấy một cái lỗ hổng cái trong Thiên Đạo, một lựa chọn mà lẽ ra phải dẫn đến kết quả khác nhưng lại bị ép buộc, một số phận bị bẻ cong một cách bất công, một tiềm năng bị dập tắt, anh sẽ dùng ý niệm mật đạo của mình để phóng đại nó, để biến nó thành một câu hỏi, một nghi vấn vang vọng trong tâm trí của Thiên Đạo. Thiên Đạo phản ứng mạnh mẽ hơn. Các luồng năng lượng hỗn độn bắt đầu cuộn xoáy dữ dội, không còn là sự đồng hóa nhẹ nhàng mà là những đợt sóng xung kích ý thức, cố gắng xé nát La Chinh, cố gắng xóa sổ ý niệm mật đạo của anh khỏi sự tồn tại. Những hình ảnh về sự hủy diệt của các kỷ nguyên, sự sụp đổ của các nền văn minh, sự vô nghĩa của sự phản kháng hiện lên trong tâm trí anh, như một lời cảnh báo từ thiên đạo, rằng đây là kết cục của những kẻ chống lại ta. Nhưng La Chinh đã từng chứng kiến cái chết của người thân, đã từng trải qua nỗi đau đang điên bị phế, đã từng đứng trước vực thẳm của tuyệt vọng vô số lần. Anh đã rèn luyện ý chí của mình đến độ không thể. Lây chuyển. Mỗi hình ảnh hủy diệt, mỗi lời cảnh báo, chỉ càng củng cố niềm tin của anh. Bởi vì chính những sự hủy diệt đó, những số phận bị định đoạt đó, là bằng chứng cho sự độc đoán của thiên đạo. Anh không chỉ là la chinch của hiện tại. Trong hỗn độn này, anh là hóa thân của mọi sự phản kháng, mọi khao khát tự do, mọi ý chí muốn định nghĩa lại số phận của hàng tỷ tỷ sinh linh trong vô số đại thế giới. anh là tập hợp của tất cả những e có thể là đã bị thiên đạo dập tắt. Ý niệm miệt đạo của anh bắt đầu tỏa sáng, không phải là ánh sáng rực rỡ, mà là một thứ ánh sáng tiềm ẩn, len lỏi, như những tia bình minh đầu tiên xuyên qua màn đêm vĩnh cửu. Nó không cố gắng hủy diệt bóng tối, mà cố gắng mang lại một định nghĩa mới cho ánh sáng và bóng tối, về sự tồn tại của cả hai. Thiên đạo, lần đầu tiên, không còn chỉ là sự đồng hóa hay phản kháng. Nó bắt đầu có một cái phản ứng Một sự chấn động vi tế lan truyền qua toàn bộ cấu trúc của nó. Giống như một cỗ máy hoàn hảo đã vận hành hàng tỷ năm, giờ đây có một bánh răng nhỏ bắt đầu quay theo một hướng hơi khác, tạo ra một tiếng rít nhẹ mà trước đây chưa từng có. La Chinh nhận ra rằng anh đã thành công trong việc lệ giao tiếp. Thiên đạo không thể hoàn toàn bỏ qua anh, không thể hoàn toàn đồng hóa anh. Nó đang bị buộc phải e lắng nghe cái cái có thể là bởi mà anh đang đề xuất. Cuộc đối thoại giữa hai khái niệm tối thượng đã thực sự bắt đầu, không phải bằng âm thanh, mà bằng sự rung động của chính bản chất vũ trụ. Anh cảm thấy Thiên Đạo đang nghe kiểm tra ý ý niệm của anh, cố gắng phân tích, cố gắng hiểu cái gai lo digit đằng sau sự phản kháng của anh. Thiên Đạo muốn biết, tại sao một cá thể nhỏ bé lại dám thách thức trật tự vĩ đại? Tại sao lại có khao khát thay đổi những gì đã được an bài? Để đáp lại, La Chinh không đưa ra lý lẽ phức tạp, Anh chỉ đơn giản là chiếu rọi toàn bộ hành trình của mình, mọi lựa chọn, mọi hy sinh, mọi giọt mồ hôi và nước mắt. Anh chiếu rọi những khuôn mặt của những người anh yêu thương, những người đã tin tưởng vào anh, những người đã cùng anh chiến đấu. Đó là câu trả lời của nghịch đạo, sự sống, sự lựa chọn, tình yêu và tự do cá nhân. Trong khoảnh khắc ấy, hỗn độn không còn là một nơi tĩnh mịch. Nó trở thành một tấm gương phản chiếu, nơi thiên đạo nhìn thấy chính mình qua lăng kính của nghịch đạo. và nghịch đạo thấu hiểu sự vĩ đại và đồng thời cả sự giới hạn của thiên đạo. Trận chiến không phải là ai sẽ thắng, mà là ai sẽ định nghĩa lại ý nghĩa của sự tồn tại. La Chinh với ý chí bất diệt, đang dần khắc sâu chương mới của vũ trụ, không bằng bạo lực, mà bằng một sự thật mới, một tiềm năng mới vào sâu thẳm nhất của thiên đạo. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net